Độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh Người đọc Ý Ý Chương 24 Một tuần lễ trước, Tạ Hướng Đông và Dịch Thừa cùng với những giáo sư khác đồng thời đem nộp luận văn lên. Lần này, ngành học hội nghị chủ yếu thỏa luận xem luận văn của ai lên tỉnh xét duyệt. Tạ Hướng Đông trong tay có ảnh chụp vấn đề tác phong của Dịch Thừa. Bởi vậy, tràn đầy lòng tin. Nếu luận văn của dịch thừa được chọn, hắn sẽ lén lút cùng dịch thừa thương lượng một chút. Hắn đã từng gặp riêng qua cố vấn luật sư, giáo sư đại học và học sinh có quan hệ không rõ ràng. Nhẹ một chút chính là vấn đề tác phong. Nặng hơn chính là thân bại danh liệt, có thể liên quan đến vấn đề pháp luật. Chuyên nghiệp một chút chính là hối lộ. Lần này, Xét duyệt luận văn đối với bọn họ là một cơ hội, hầu như có thể đem địa vị của người đó nên cao, cho nên chỉ khi cần thiết, tạ hướng đông quyết không nương tay. Kết quả sau khi họp, ai nấy đều vui mừng. Luận văn của tạ hướng đông và dịch thừa đều được chọn, vẻ mặt dịch thừa không có gì biểu hiện vui mừng. Ngược lại, tạ hướng đông thì thở phào một cái, xem ra đòn sát thủ này vẫn để sau này hẵng dùng. Dịch giáo sư, chúc mừng. Một nữ giáo sư vỗ lên vai dịch thừa. Nghe nói hôm nay là sinh nhật thầy. Thật sự là song hỷ lâm môn. Chúc thầy sinh nhật vui vẻ. gì hôm nay là sinh nhật của cậu. Tạ hướng đông nở nụ cười dối trá trên mặt. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Dịch thừa cười gật đầu, nhìn lên đồng hồ, thấy cũng sắp tới thời gian hẹn với cổ dĩ tiêu. Hắn tạm biệt các giáo sư lớn tuổi trong phòng, vội vàng chạy tới chỗ hẹn. Cổ dĩ tiêu đã ở nơi đó chờ hắn. Đó là cái gì? Tặng quà cho anh hay sao? Dịch thừa chỉ vào cái túi to trong tay cô. Đúng vậy. Cổ dĩ tiêu cười quỷ dị ngồi vào trong xe. Phía sau, tạ hướng đông lộ ra thân người lập tức gọi điện thoại nhanh cho thám tử tư. À, là tôi. Hiện tại bọn họ đã xuất phát, hãy giúp tôi chụp thêm vài tấm ảnh. Tốt nhất là có động tác thân mật. Ừm, tốt. Lúc dịch thừa lái xe, cổ dĩ thiêu theo thưởng lệ cất cao giọng hát. CD trên xe có mấy cái là do cô mua. Giống như thành một loại thói quen... Cuộc sống và hành vi của cô đang dần dần xâm lấn cuộc sống của dịch thừa. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Chẳng qua là cổ dĩ tiêu không có phát hiện ra mà thôi. Cô theo thói quen, dựa vào cửa kính xe, nhớ tới mấy chuyện ngày hôm trước, cô và mẹ mình nói chuyện. Ngày đó, cổ dĩ tiêu đang ăn tổ yến đường phèn. Mẹ cổ cũng múc thêm một chén ngồi ở đối diện cô. Còn cố ý nói cho cô biết, tổ yến là gì Bạch bảo Bạch Thiếu Hiên đem tới. Cổ dĩ tiêu làm bộ chỉ độn, đáp một tiếng không tỏ ý gì. Cô trước kia quả thật là thầm mến Bạch Thiếu Hiên, nhưng mà qua lâu như vậy, cảm tình cũng đã sớm phai nhạt. Nhưng mà cô hiện tại cũng không có lý do gì để cự tuyệt ý tốt của cha mẹ hai nhà. Vấn đề là Bạch Thiếu Hiên cũng không có cự tuyệt, Làm cho quan hệ của bọn họ có chút mập mờ Nghe nói Thử Hiên lần trước đưa con đi ra ngoài ăn cơm Mẹ cổ nhiệt tâm hỏi Đúng vậy Cổ dĩ tiêu trả lời Mẹ cổ cho là cô ngượng ngùng Thử Hiên nói với con chuyện gì Nó ở Mỹ Quốc có bạn gái hay không Anh ấy giới thiệu người bạn nam từ Mỹ về cho con biết Người ấy đến Trung Quốc du lịch Tính cách không tệ Tuy rằng con không thể hoàn toàn nghe hiểu bọn họ nói chuyện Nhưng mà anh Thiểu Hiên giống như không muốn ở lại Trung Quốc Bọn họ còn nhắc tới Hà Lan và... Vân vân Chuyện khác còn không rõ Như vậy sao? Mẹ cổ nghe nói Bạch thiếu Hiên không muốn ở lại Trung Quốc Thì có chút thất vọng Ở nước ngoài có cái gì tốt? Mẹ và mẹ Bạch có định khuyên hắn ở lại trong nước Nếu nó muốn ở ngoại quốc Cũng không phải là không có biện pháp Chúng ta chỉ lo lắng con một mình ở nước ngoài Không ai chăm sóc Mẹ Cổ dĩ tiêu gào thét một tiếng Mẹ thật hy vọng con gả cho thiểu hiên sao Các con không phải là rất tốt sao Hơn nữa Còn trước kia thích nó lắm mà Quên rồi sao Mẹ cổ nháy mắt mấy cái Hiện tại các con đã lớn Nên suy nghĩ thêm một chút Dĩ tiêu à, Tiểu hiên là người chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn Nhân phẩm của nó mẹ làm sao không tin Nhưng con hiện tại lại không có bạn trai Không bằng qua lại với thiểu hiên Cha mẹ bên ấy cũng rất thích con Con Cổ dĩ tiêu không phản bác được À Mẹ cổ bỗng nhiên vỗ tay một cái Có phải con đã có người thích hay không? Ai nói, con không có. Cổ dĩ tiêu lớn tiếng phản bác, trột dạ không thôi. Trong đầu cư nhiên lại hiện lên gương mặt mỉa mai của dịch thừa. Chán ghét thật, muốn một cái xóa sạch. Dĩ tiêu. Tay của dịch thừa ở trước mắt cô lung lay một cái. Sao? Cổ dĩ tiêu hoàn hồn, ngơ ngác dưng miệng. Phát ngốc gì nha! Chúng ta tới rồi! Dịch thừa xuống xe đi qua bên kia mở cửa xe cho cô. Đây là... Cổ dĩ tiêu xuống xe, nhìn đèn neon thật lớn. Khách sạn quốc tế Bohemian. Em nghĩ anh sẽ đưa em đến một quán cơm Tây hoặc đồ ăn Trung Quốc. Tại sao lại là khách sạn? Chẳng lẽ anh... Ở tầng dưới anh có đặt một phòng. Dịch thừa nhó eo cô một cái, một tay ôm chặt cô, ăn nò ấm áp dâm dục. Cổ dĩ tiêu nhớ tới, từ khi dịch thừa đưa bạn bè về nhà hắn ở, bọn họ không cùng nhau qua đêm. Thứ nhất, gần đây dịch thừa ở ký túc xá dành cho giáo sư rất là không tiện. Thứ hai, cô giống như bớt phóng túng bởi vì cảm thấy được chính mình có thể thích dịch thừa cho nên muốn tránh hắn. Cổ dĩ tiêu trong lòng âm thầm bật cười Thì ra sắc lang này sớm đã có kế hoạch Muốn đi phòng ăn nào Dịch thừa kéo tay cô đi thang lầu Để tránh việc đi thang máy lại bị cô chỉnh Hôm nay anh là thọ tinh Anh nói đi đâu thì đi nơi đó Cổ dĩ tiêu hôm nay cũng không muốn chỉnh hắn Người ta một năm mới có một lần sinh nhật Cả đời chỉ có một lần 28 tuổi Chỉnh hắn sẽ có báo ứng Trên thang lầu Một người cũng không có Dịch thừa nói trắng cho cô biết Anh muốn lên phòng tầng cao nhất Tới địa ngục đi Cổ di tiêu không lưu tình chút nào Lấy khỉu tay đụng vào bụng hắn Đáng lý nên chụp hình sắc lang của anh Rồi tuyên truyền trong trường Cô dừng lại Nghĩ nghĩ Còn nói Em hôm nay muốn ăn món Ý. Vậy đi thôi. Mặc dù món Ý chỉ quý bề ngoài, nhưng đặc điểm không có khác. Dịch thừa vẫn đưa tay làm dấu, ok. Dịch thừa và cổ dĩ tiêu mới vừa bước vào thảm đỏ phòng ăn Ý. Cổ dĩ tiêu tinh mắt, phát hiện ra Bạch Thiểu Hiên và William ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Cô hưng phấn, kéo vạt áo dịch thừa, chỉ vào Bạch Thiểu Hiên nói... Anh xem, đó chính là anh Thiểu Hiên, chúng ta qua đó Anh không đi Dịch thừa cự tuyệt cô, kéo cô đi ra ngoài Dịch thừa Cổ dĩ tiêu bỏ tay hắn ra Anh làm sao nhá, sáng qua chỉ là chào hỏi một câu, chưa đồ phải muốn mạng anh Dịch thừa xoay người vừa định phản bác Thì thấy Bạch Thiểu Hiên đứng lên Nghiêng người nhìn nơi này, hắn muốn kéo cổ dĩ tiêu đi đã không kịp. Bạch thiếu hiên nhận ra bọn họ, nên đã rời khỏi chỗ ngồi. Anh thiếu hiên! Cổ dĩ tiêu cười cười, vẫy tay về hắn. Này, trùng hợp như thế. Bạch thiếu hiên nhìn thoáng qua dịch thừa, trong mắt hiện lên một chút tìm tòi nghiên cứu. Thì ra... Chào! Chào! Dịch thừa vỗ thật mạnh lên vai Bạch Thiếu Hiên, thiếu chút nữa là làm hắn nằm úp sấp. Sau đó vội cắt tứt nửa câu sau chưa kịp nói ra. Thật vui khi nhìn thấy anh. Hắn nhiệt tình, bắt tay Bạch Thiếu Hiên vùng lên vung xuống, lại còn nói lời khoa trương khách sáo. Đại danh Bạch Tiên Sinh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới thấy, quả nhiên. Bạch Tiên Sinh tư thế oai hùng, làm cho tôi rất ngưỡng mộ. Hy vọng người khác có thể gặp được Bạch tiên Sinh. Cổ dĩ tiêu kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Lúc này, chỉ thấy William cũng đi tới. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, dịch thừa liền đẩy mạnh Bạch Thiếu Hiên ra. Xông lên cầm tay William, dùng tiếng Anh ân cầm thăm hỏi. Chào, người bạn ngoại quốc này, hoàn ngay nhanh đến Trung Quốc. William chừng lớn mắt nhìn Bạch Thiếu Hiên, dò hỏi. Sao lại thế này? Bạch Thiếu hiên tuy rằng không rõ dịch thừa tại sao lại làm bộ không biết bọn họ, nhưng vẫn trừa mặt mũi cho dịch thừa. Hắn nhìn William nháy mắt mấy cái, ý bảo William không cần vạch trần dịch thừa. William rất nhanh hiểu ý, lập tức đi đến bắt tay dịch thừa. Lớn tiếng nói, "a ha, người Trung Quốc đều rất nhiệt tình, anh cũng rất nhiệt tình a, tao muốn cảm ơn hai người dân Trung Quốc. Nói xong, hắn còn dùng tiếng Trung Quốc để quảng cáo Nói Bắc Kinh 2008 Dịch thừa xấu hổ Cảm thấy bản thân và William giống như hai đứa ngốc Người phục vụ dùng ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh Đưa dịch thừa và cổ dĩ tiêu đến bàn ăn của hai người Cổ dĩ tiêu cảm thấy mất mặt cực kỳ Ở phía dưới bàn, đá hắn một cướp Gọi đồ ăn xong, cô cong môi Anh vừa rồi sao lại khác thường như vậy? Hại em ở trước mặt thiểu huyên, mất mặt muốn chết. Anh cũng vậy, anh không muốn. Dịch thừa nhìn sang bàn Bạch Thiếu Ghiên và William gật gật đầu, xem như cảm ơn hắn đã phối hợp. Bất quá, sau này giải thích với hai người đó chuyện của hắn và cổ dĩ tiêu thì có chút phiền toái. Trong lúc dùng cơm, Dịch thừa rất tò mò Cổ dĩ tiêu sẽ chọn quà gì cho hắn Thật ra Bất kể cô tặng quà cho mình hay không Dịch thừa chỉ cần nhìn thấy cô là đã thấy vui Đây là món quà em mua cho anh Một vui mừng thật lớn Nói xong Cổ dĩ tiêu lấy tay ở khung chung Vẽ một cái vòng tròn thật to Cô muốn anh để về nhà xem Nhưng anh đã đặt phòng Vậy vừa lúc Ha ha Cổ di tiêu bỗng nhiên thừa nước đục thả câu Không nói tiếp Rốt cuộc là cái gì Dịch thừa có loại dự cảm không tốt Không nói cho anh biết Cổ di tiêu lấy miếng trái cây nhét vào miệng dịch thừa Cười tủm tỉm lắc đầu